Các bạn đang đến với thư viện truyện mà kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành Thân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn của tác giả thiên hạ ba sướng tập 6 Nam Hải Quỳ Khư chương thứ 22 Sa Cơ. Xô Lê Dương cũng đồng tình với ý kiến đó. Chúng tôi khởi động thiết bị này theo đường cũ rồi lên. thấy Xô Lê Dương lấy máy ảnh dưới nước ra chụp hết xung quanh một lượt. Tôi trầm nhủ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 rất hay kẹp chân người, tên khoa học là xà cừ, nhưng ngư dân và mỏ ngọc, nhưng ngư dân và dân mỏ ngọc hay gọi là khám trắng, không biết đã có bao nhiêu dân mỏ ngọc bị thứ này hại chết rồi. Tôi không hiểu tại sao nguyễn thắc lại muốn cậy nó ra, còn trước kịp hỏi ông ta đã vội vàng ra dấu tay báo cho chúng tôi biết, bên trong con trai ấy có người. Tôi nhìn dấu tay ấy Mà tưởng mình hiểu lầm ý của Nguyễn Hắc Ở vùng biển vực xoáy san hồ Sóng gió dập trời này Ngoại trừ chúng tôi ra Thì còn có mấy ai khác nữa đâu Cho dù đây là một con xà cừ Tục gọi là chai ăn thịt người Ở vùng biển sâu Thì trong vỏ của nó sao lại có người được chứ Người sống hay người chết Mình tốc dường như sức hiểu liền cho tay làm điệu bộ cá bơi ngoằn mèo Lần này thì phát tài to Bên trong con xà cừ này 89 phần là có kẹt một con nhân ngư cực kỳ hiếm thấy, thịt nó còn đắt gấp đôi bạch kim chứ chẳng trời đâu. Minh thúc ấn tay lên con trai ăn thịt người to như cái cối xay cỡ đại kích động phun ra một chuỗi bọt khí dài. Cô tay bộ trần nói với chúng tôi, bên trong con trai này có thể đang kẹt một con nhân ngư dưới đáy biển. có điều đây chỉ là suy đoán một phía của lão mà thôi. Bên trong con trai này có thứ gì?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 Bảo thác thể trò Nguyễn Thác và Đà Linh ở dưới kinh trận Còn tôi và Sơn Lư Dương lên tàu trước Để tuyển béo mang đục và xà bèng xuống giúp một tay Này con trai ngọc nghìn năm lên bọc tàu Sắp xếp xong rồi Chúng tôi liền nổi lên đến gần mức giảm áp Sau đó lần lượt trở vào trong khoang lạnh như cái tủ lạnh ấy tháo bỏ bộ trang bị nặng trịch như cái cồm trên gửi ra Tôi kể sơ qua cho tuyển béo và cổ thái nghe tình hình dưới nước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 mấy người họ lợi dụng lực đẩy của dòng nước ngầm đưa nó lên trên mặt biển rồi lấy dây thép buộc chặt lại bế chốc khởi động tay cần cầu trên tàu ruột cuột cũng kéo được con trai nghìn năm khổng lồ lên khỏi mặt nước tuyển béo có ý khoe khoang đứng trên vỏ trai đang lướt lửng giữa không trung đầy cặp kính dâm lên chán hét ẩm mỹ eo nhất cậu xem tư lệnh tuyển béo tôi đây bắt được cái gì này tính ra thị trường bây giờ bứng cả con sang mỹ chân cũng phải đội được một quả dù thuyền đến lúc ấy hai anh em mình ôm mấy cô em người Mỹ cánh tay cầu rời mặt biển lên mỗi lúc một cao tôi bé còn chưa rất lời đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt kêu ái ôi một tiếng hai chân mềm nhũn ngã bổ xuống nước tôi lò cậu ta hí hưởng quá hóarầu gây động quá lớn làm cả bọn cá mập lại kéo đến vội bà Nguyễn thắc kéo của cậu lên tàu đồng thời cũng nói Nguyễn thắc màu chóng trở lên sắp chừng đến lúc thu dọn trở về rồi Nhưng nguyên thắc lại cho rằng mặt biển đang phẳng lặng Nước chiều xuống thấp Mà dưới đáy biển vẫn còn rất nhiều chai ngọc Cơ hồ mỏ ngọc nghìn năm hiếm có này Sao có thể dễ dàng bỏ qua thế Ông ta cũng chẳng buồn để ý đến nguy cơ mắc phải bệnh khí ép Sau khi thay bình dưỡng khí mới Nàng đặng đòi dẫn theo hai đồ đệ Lặn xuống mỏ ngọc thêm lần nữa Mình cũng có ý này là khuyên tôi chưa nên ngăn cản mấy người nhà Nguyễn Thác. Nhìn thời tiết thế này, có thể sẽ đổ mưa, nhưng không thấy có gió, ăn không thể nổi sóng được. Chỉ cần không có sóng giữ, dù trên biển đổ mưa to mấy cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến việc lặn xuống cả. Có điều mình thúc cũng không muốn đích thân lặn xuống nữa. Rèn cho cùng, thầy trò nhà Nguyễn Thác là trợ thủ dùng tiền thuê về, mà bọn chúng tôi đã ăn bớt phần tiền công nào của ba người đó đâu?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 Chỉ lấy giày thép buộc lại quẳng ở một góc Định là khi nào rảnh tay sẽ xử lý sau Sẽ lấy giường nói với tôi Vỏ con trai này trắng bóng lấp lánh Vừa bồng bềnh như quận sóng Vừa hơi giống như bánh xe của chiến xa thời La Mã Cổ Đại Quả là một tạo vật kỳ diệu của thiên nhiên Đẹp đẽ vô cùng Anh xem Những đường vân rất mạnh và dày đặc Chứng tỏ ít nhất Nó cũng phải sống dưới đai biển kia mấy nghìn năm rồi Mà nền văn minh của loài người chúng ta Đúng chỉ có mấy ngàn năm thôi. điều này rất khiến những kẻ chỉ có thể sống và chục năm như chúng ta phải bồi hồi cảm thán. tuổi lò sờ lề giường nội lòng tự bi bất chợt lại đòi thả con trai cụ cổ, cổ này về biển. hát chẳng phải bao nhiêu công sức của mọi người từ nãy đến giờ thành ra công cốc. miếng thịt đã đến miệng rồi còn bị chó tha đi mất hay sao? nó đã sống mấy nghìn năm thì chắc cũng đã quá đủ.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 Một khi đã kẹp phải chân người Thì con chết cũng không chịu nhả ra Giờ này đã không biết bao nhiêu dân trại Dân Mỏ Ngọc mắc phải nặng này rồi Nên người ta mới đặt cho nó cái tên nghe phát kiếp như thế thôi Nghe Nguyên thắc nói Hình như ông ta trông thấy bên trong cái vỏ sạc này Có một người chết Cả trăm năm này Không ai dám đến trung tâm vực xoáy san hồ Mỏ Ngọc Thật không biết bên trong là xác nhân ngự ở Nam Hải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 Hồ nội chúng tôi còn phải đợi đến khi nước chiều dâng lên cao nhất, lần nữa mới có thể rời khỏi nơi này. Thời tiết có ác điện mấy, cũng chẳng cách nào ứng phó. Mày thầy đúng lúc mình thúc nói, cơn mưa tùy lớn thật, nhưng ảnh hưởng không nhiều đến khí tượng trên biển. Mặt biển vẫn phẳng lặng như cũ, điều này có lẽ ít nhiều liên quan đến hiện tượng hải khí bùng phát hôm trước. Thời tiết vùng biển vực xoáy san hồ này, thật có dùng lẽ thường để xét đoán. Trời đổ mưa như chút, vậy mà mặt biển vẫn cứ sóng yên gió lặng lạc thường. Chúng tôi cùng vào trong khoảng lấy ao mưa mặc lên người, rồi quay ra xử lý con trai khổng lồ to như cái cối xay Ánh sáng trong màn mưa rất mờ mịt, ảm đạm. Tôi buộc phải chỉnh cho ngọn đèn pha công suất lớn, gắn trên nắp khoang thuyền chiếu xuống. Khiến màu trắng trên vỏ con trai ngọc càng ánh lên vẻ nhợt nhạt. Cỏ chai lớn bị cầu lên, khỏi vắn nước vẫn chưa chết hẳn. Này đường nước mưa tới tắm, lại dục dịch muốn đập cửa, nhưng quả chai vẫn khép cứng, không lộ ra dù chỉ một khe hở nhỏ. Đường trường cây giống đã sống mấy nghìn năm này, tôi với tuyển béo loài hoài không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ lo không mày làm hỏng cái vỏ đẹp đẽ của nó thì đúng là mất toàn cả núi tiền. Mình thúc thế bọn tôi định nạy quả chai ra.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 Bên trong con trai này tôi thấy mười phần Chắc tam là không có nhân ngư rồi Có khi lại có yêu tinh nóng mình cũng nên Ai nảy vỏ con trai ra Nó sẽ nhảy ra thơm người ấy một phát Bạc màu đi rửa cái bộ mặt Giả quắt veo của bạc đi Đợi lát nữa nó hồn bạc đây Mấy thúc đang quỷ Trước lò hương bỏ vịt bằng đồng Mặc kệ nước mưa làm tắt hết cả hương khói Vẫn làm bộ thành tầm khấn khấn khứa khứa Nghe tuyển béo nói nhăng nói cội Ngoài đầu lại mắng Cái thằng béo chép tiệt nhà cậu Lại nói rằng Đám trộm mộ chúng ta Đào không biết bao nhiêu cái mà rồi Chẳng lẽ còn tin mấy cái thứ ma quỷ đây à Các cậu không phải vẫn vào mấy thứ ấy là mê tín sao Mắng dứt lời Lão chẳng buồn để ý đến tuyển béo nữa Giờ còn rào còng Chuẩn bị dùng để lách qua khe vỏ Giết con trai lên Cung kính dập đầu lầm nhầm khấn nguyện tôi béo thấy mình tốt không tin bèn lôi tôi với sờ lề giường về hùa chứng thực là mình tôi bảo tôi chưa xem kịch con ngựa ầm bắt điều tình hóa thành thiếu phụ dầm ồ ấy bao giờ cái loại kịch đó chẳng bao giờ được diễn chính thức cả đâu toàn là đoàn hát dòng đến các làng trài biểu diễn lúc dân trài nghỉ đánh bắt để lúc cá ngoài biển kịp sinh sôi nảy nở mấy cô đào hát đánh phấn tô son chẹt chết lên mặt mỗi cánh tay buộc một cái chảo to sơn màu trắng Trông như con gà đập canh ấy. Lúc diễn thì nhảy qua nhảy lại, uớn nẻo cật nhà với ngư ông và đám chài trắng, ảnh hưởng rất là không tốt. Mà người xem còn có rất nhiều thiếu niên nhì đồng nữa. Suy lầy giường chưa nghe chuyện trai hóa thành tinh bao giờ, hiếu kỳ hỏi tôi. Anh chưa xem bao giờ, sao lại biết rõ thế? Đến cả khán giả có nhiều trẻ con cũng biết. Mà con trai thành tinh, sao lại biến thành cô gái? Tôi đáp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 Cũng bởi vì nghèo quá, mà thường không đủ ăn, hai mẹ con chỉ được bữa đực bữa cái qua ngày. Sau này cả ngốc kia bắt được một con ốc lớn ở hồ Động Đình, thấy lạ bền bỏ vào ăn nước trong nhà để nuôi. Đe già con ốc ấy đã thành tinh, biến thành một cô nàng mặt hòa giá phấn xinh đẹp tuyệt trần. Đã cho cả ngốc kia lương thực, thực phẩm, lại còn cho cả tiền. Rồi còn giúp cả ta quét dọn nhà cửa chăm sóc mẹ già.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 Người cứ sống thành thật cần lao như vậy Tương lai nhất định sẽ có một người vợ xinh đẹp Chu từ trong vỏ ốc già Đợi người ở nhà Hỏi nàng ta hình dáng thế nào à Phi tử của hoàng đế Hẳn cũng không tồi rồi đúng không Nhưng hồng phấn giai nhân khắp tam cung lục viện Ngộp lại cũng không bằng cây gấu quần Của nàng tiên ốc ấy đâu Nàng ốc không những xinh đẹp tuyệt trần Lại còn có gia tài khổng lồ Bảo bối dây lòng cùng muốn lấy thứ gì Cũng có Tâm lòng lại chỉ yêu nghèo yêu khó Ghét kẻ giàu sang Nhất tâm nhất ý mốt cùng tên ngốc nhà ngươi Chịu khó chịu khổ Chấp cánh uyên ương Thế chẳng phải gạt người ta thì là cái nước mẹ gì chứ Tuyển béo nghe tôi sổ ra một chàng toàn là cao kiến Không nhịn được vỗ tay bồn bốc Cậu nói hay qua đi mất Một phát là trúng phóc Mấy cái chuyện cổ tích của nước ngoài Không phải nói chuyện công chúa Thì cũng là hoàng tử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 sự lười giường đã bị tôi làm cho tức nghẹt cả thở. giờ nghe Tuyền béo có ý rủ dê tôi trở lại nghề múa kim hiệu ý, vội lên tiếng nhắc nhở. bùa mồ kim đã gỡ xuống rồi, làm sao là múa kim hiệu ý được nữa? sau này sang Mỹ, tốt nhất hãy nên chịu khó làm ăn tỷ hơn. Tuyền béo cười hì hì nói, hì hì, Dương tiểu thư, xưa nay tôi vẫn nghĩ là cô là người thông minh nhất, nhưng nghe giờ tôi phát hiện cô so với tư lệnh nhất nhà ta.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 Nên cũng tạm thời hàm hồ cho qua được cái vụ kia Chỉ thấy mình thúc bước lên hai bước Trúc ngược con rào lưỡi còng Liên tiếp dịch chuyển trên vỏ con trai, Phát giả những chuối âm thanh kèn két chẳng lành. Lưỡi rào này dài không đến một thước Thân còng Phát ra ánh sáng lạnh ghê người Cách cả trong mưa Chỗ đốc rào khả một đầu rồng mạ vàng Trên tay nắm có hoa văn dạng vẩy món đồ này chúng tôi mua được từ tay võ thợ trên đảo Miếu San Hồ, là loại rào chuyên dùng giết chay, lấy ngọc của các thủy thủ mò ngọc thời xưa, có lai lịch vài mấy chục đời rồi. số lượng chai ngọc chết dưới lưỡi đào cong bén ngọt ấy, é khó mà tính nổi. nhưng dùng để xử lý thứ giả cờ nghìn năm tuổi này, thì hẳn mới là lần đầu. <cười>